Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 865 lại tới. 865 lại tới. Tinh Khiết Văn Tử online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phòng vấn. Đinh Nhạc không muốn chờ một cái kỳ nguyên đi qua, lại bước trên thông thiên chi lộ. Một cái kỳ nguyên thật sự quá dài lâu. Như đi vào cõi thần tiên hồng mông ngàn năm. Đinh nhạc đối hồng mông thiên càng là khát vọng. Đinh nhạc bắt đầu làm chuẩn bị, đồng thời còn muốn lưu lại thủ đoạn cần thiết thủ hộ hồng hoang thiên địa. Bất quá hiện giờ hồng hoang thiên địa cũng là cường giả như vân. Tuyệt thế bá chủ chỉ cần cho thời gian. Kia thì sẽ không ít. Mèo mèo. Không có hồng mông đảo tinh, người như thế nào bước trên thông thiên chi lộ. Tiểu bạch miêu nói. Đinh nhạc bàn tay một chương, một cái tiểu phi trùng xuất hiện ở trong tay của hắn tử quang oanh oanh. Đây là cái gì? Tiểu bạch miêu cả kinh nói. Đinh nhạc cười cười, nói kia mảnh vẫn thần cảnh vô thượng bảo địa chiếm được. Cách này tiểu phi trùng là đinh nhạc chiếm được vẫn thần cảnh kia mảnh vô thượng bảo địa. Đinh nhạc cũng thật không ngờ kia mảnh hình chiếu nơi không chỉ có sử rụt ra cỏ cây. Lại vẫn sẽ có sinh linh ra đời Chẳng lẽ hồng mông thiên thật sự có sinh linh tồn tại Thậu thổ nương đương đắc ở Có chút khiếp sợ Kia mảnh hình chiếu nơi đều có sinh linh dựng dục ra Kia chân chính hồng mông thiên chẳng phải là cũng sẽ Tiểu bạc miêu nói Ngươi muốn làm thế nào Lại đi chuyến vấn thần cảnh Hồng mông đảo kinh tự nhiên sẽ có Đinh nhạt nói Cái này tiểu phi trùng đối vẫn thần cảnh có một tia cảm ứng, điểm ấy Đinh Nhạc đã sớm chuẩn bị. Đinh Nhạc nói để cho hai người khiếp sợ. Này vẫn thần cảnh cũng không phải là cái gì nơi tốt lành a Trước liền vẫn là không ít tuyệt thế bá chủ. Mà đi cho dù Đinh Nhạc hiện giờ là trí tôn bá chủ. Nhưng ở trong đó chính là còn giấu một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại à. Vẫn thần cảnh bên trong bí ẩm không ít Lần này có thể nhân cơ hội biết rõ ràng Cũng có thể nhìn xem vẫn thần cảnh hiện giờ ở địa phương nào Đinh nhạc nói Vẫn thần cảnh sớm liền không biết phiêu đi nơi nào Bất quá có cái này tiểu phi trùng ở Đinh nhạc vẫn còn có chút nắm chắc tìm được kia mảnh bí cảnh Nói sau Cho dù không thành Còn có một con đường có thể đi Bất quá cái kia đảo chính là hung hiểm khó lường bản Miêu cùng ngươi cùng nhau đi Tiểu mạch Miêu nói Đinh nhạt lắc đầu nói Không cần Một mình ta là có thể Ngươi tỏ chấn hồng hoang Xem ma tôn cùng đế nhất bọn họ Đừng làm cho bọn họ sinh ra một ít Không nên sinh ra tâm tư Gió ràng chém Hậu thổ nương nương nói để cho tiểu bạc miêu đều là vé mắt, vị này nương nương sát phạt cũng rất quyết đoán. Đinh nhạc nói không cần giết ngày khác nếu tiến vào thông thiên chi lộ, bọn họ cũng có thể cùng nhau. Lời này đúng vậy, thông thiên tri lộ hung hiểm khó lường, tổng có mấy người kèm mới tốt à. Tiểu bạc miêu nở nộ cười, thương lượng hoa. Đinh nhạc đem vạn đảo độ từ thánh bảo hồ kéo ra ngoài Tùy theo Đinh nhạc chính là lặng lặng bước chân vào hư không vô tận ở chỗ sâu trong Ông ông ông Tiểu phi trùng phi đồng Rất linh động Nó lại một ít linh trí quay chung quanh đinh nhạc Rất lấy lòng cảm giác Thư không vô tận ở đinh nhạc dưới chân vùng vẫy Không đến bao lâu Đinh Nhạc chính là rời xa vô biên hốn độn Thắng lợi đường hư không vô tận ở chỗ sâu trong Hư không vô tận là lạnh như băng trống vắng Tối đen một mảnh Không có phương hướng cảm giác Tiểu phi trùng đối vẫn thần cảnh có mơ hồ cảm ứng Chỉ dẫn phương hướng Mấy ngày sau Ngay cả Đinh Nhạc chính mình cũng không biết chính mình đi rồi rất xa Dù sao lấy hắn thần thông cái kia khoảng cách thật sự rất xa xôi Nhưng vẫn thần cảnh như trước ít gọi không hẹn Vạn đảo đồ biến thành một cái tiểu đồng tử Tử y Sắc mặt thanh tú Ánh mắt của hắn hóa thành một vong tử khí Quét qua tứ phương Có thể điều tra khoảng cách để cho đinh nhạt đều là xấu hổ Di Một vùng phế tích Vạn Cảo Độ nhìn cái gì, Đinh Nhạc sừng bước thay đổi một chút phương hướng. Đây là một thế giới phế tích, thiên địa rất lớn, nhưng đã dùng nhuyễn nát, không có sinh cơ. Ngay tại hư không vô tận bên trong phiêu đẳng, một tòa tàn phá vĩnh hằng thần thổ. Đinh Nhạc kinh ngạc, bước lên này khu phế tích. Giáo hoa một vòng sau, nhưng không có thu hoạch gì. Liện lại lên đường rồi Ở tư không vô tận bên trong Đinh nhạc mạn vô thiên nhật đi đường truy đuổi vẫn thần cảnh dấu vết Mà tại vô biên hốn độn bên trong cũng là xuất hiện biến cố Âm âm âm Một ngày này Thông thiên chi lộ lại thoáng hiện Có khoảng cách tiếng nổ vang vang lên Tùy theo Đầy trời mưa máu từ thông thiên chi lộ thượng bỏ ra Nhụm đỏ hốn đồn Đồng thời Còn có từng mảng từng mảng huyết nhục xương vỡ mới hạ xuống Có sinh cơ Thiên đảo thần quốc Hồng sinh đảo mang thần quốc cường giả đoàn ra Bảo vệ kia một mảnh huyết nhục Tuy theo toàn bộ thiên đảo thần quốc đều là tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trong trạng thái Kia hồng mông quốc chủ lại có thể có thông thiên chi lộ thượng sống sót Hồng hoang thiên địa chỗ tiểu bạc miêu có chút tâm ưu thương Vừa rồi kia một màn mưa máu là hồng mông quốc chủ Mấu chốt là ngay cả trí tôn bá chủ đều là như thế này kia Thông thiên chi lộ thượng suốt cuộc là tình huống nào Hậu thổ nương đương nhíu mày nói Cách này biến cố làm cho cả hỗn độn đều là khẩn trương lên Rất nhiều cường giả đều muốn biết thông thiên chi lộ tình huống Nhưng hồng sinh đảo rất cường ngạnh Cho dù là minh hữu đế nhất Cũng là trực tiếp quả quyết cự tuyệt Tiểu tử kia đi cũng không phải lúc A Tiểu bạc miêu than nhẹ Mà không đến bao lâu Liền có tin tức truyền ra Hồng mông quốc chủ khôi phục tỉnh lại Tư không vô tận bên trong Đinh nhạc như trước ở đi đường Lâu như vậy đi vội Cho dù là hắn cũng có chút mệt mỏi Mà trong khoảng thời gian này Đinh nhạc cũng là ở hư không vô tận bên trong đụng phải không ít đồ vật Thiên địa phế tích đều là đụng phải không dưới ba lần Nhưng ở hư không vô tận bên trong Cách này thiên địa sớm sẽ không có sinh cơ Ông ông ông Hơn trăm năm sau tiểu phi trùng đang nhắc nhở Đinh nhạc Nhất thời, Đinh Nhạc tinh thần chấn động, ánh mắt sáng lên Vẫn thần cảnh rất nhanh sẽ là xuất hiện ở Đinh Nhạc trước mắt Đinh Nhạc lại phá khai rồi một đảo thế giới bình phong che chở mới nhìn đến Vẫn thần cảnh Cái này Vẫn thần cảnh giống như tự mình ẩn giấu Đây là một rất giải đất thần bí Mà trước mắt Vẫn thần cảnh lại cùng trước nhìn thấy có chút không giống Toàn bộ minh mông vơ ngần vẫn thần cảnh ở tư không vô tận bên trong thật sự quá lớn Nhưng vẫn thần cảnh cũng là có vẻ hơi yên lặng Không có hào quang Âm âm âm Điên nhạc thử phá vỡ vẫn thần cảnh kết giới tiến vào bên trong Nhưng chịu đến lực cảnh cũng là thật lớn Giống như đang cùng toàn bộ vấn thần cảnh lực lượng chống lại Cuối cùng Đinh Nhạc phá khai rồi kết giới bước chân vào vấn thần cảnh bên trong. Mà lần này, Đinh Nhạc cứ thế tôn bá chủ thân phận bước vào cái này bí tịch. Mà lần này, vấn thần cảnh cho Đinh Nhạc cảm giác nhất thời có chút không giống. Hơn nữa vấn thần cảnh cũng có không ít biến hóa. Đại đảo yên lặng thiên địa pháp tắc quy ẩn. Đinh Nhạc ngẩn đầu nhìn trời. Hắn đã dùng không cảm giác được vấn thần cảnh thiên địa pháp tắc, bạch, xa xa Từng con từng con cường đại dị chủng sinh linh xuất hiện Hơi thở minh mông Trực tiếp đối đinh nhạc đánh tới Âm âm âm Đinh nhạc tản mát ra trầm trọng trí tôn quý thế Nhất thời từng con từng con dị chủng sinh linh đều là ngã trồng vó trên mặt đất Lộ ra thất kinh sắc mặt Thét chói tai gầm nhẹ không ngừng Đinh nhạc không để ý đến những thứ này dị trùng sinh linh Mục tiêu của hắn rất rõ ràng Trước tiên tìm đến hồng mông đảo tinh nói sau Này tòa hồng mông tỉnh yên lặng Không có hồng mông đảo tinh Vạn đảo độ tử một tòa hồng mông trong giếm bay ra Nói Sơ một một năm nhị Nhanh nhất đổi mới Vô đạn xong xem thỉnh